Chỉ tạt qua đưa đồ thôi Vậy là sao hả con Hoài ăn dở miếng gà Nghe câu nói của mẹ tuổi thân muốn rớt nước mắt Nhưng cô cố nuốt miếng thịt gà Giả vờ chăm chú ăn Mẹ cứ để ý sâu xa làm gì cho mệt người ra Anh ấy tính vô tâm như vậy đấy Nhà có thằng con trai Được cưng chiều Nên chả biết ý tứ gì đâu Cứ như trẻ con ấy mẹ Giờ mà còn bị bố mắng như đứa trẻ lên ba ấy Hoài cười mà mắt cứ đo đỏ còn không dám nhìn thẳng vào mặt của mẹ. Bà Hân nghe con gái giải thích thì cũng thấy có lý. Hiếu đúng là còn bồng bột như trẻ con thật, nhưng mà bà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dù có là trẻ con ham chơi, thì cũng phải biết nhớ vợ chứ. Đằng này vợ đi cả tháng trời mà cũng chẳng thấy nhớ nhung gì cả. Điện thoại thì cũng nói được mấy câu, mà toàn là Hoài gọi điện cho. Bà Hân hỏi thì Hoài nói, Hiếu còn mãi chơi game. Đêm đến, Hoài trần trọc không ngủ được, Mặc dù hôm nay được ăn gà ác tần thuốc bắc Toàn những vị thuốc bổ Từ ngày lên nhà mẹ ở Cô cố quên đi những ngày tháng sống bên nhà chồng Quên cả những câu nói lạnh nhạt Nhẫn tâm của chồng để dưỡng thai Nhưng hôm nay Nghĩ lại những lời mẹ nói Khiến cho cô không khỏi tủi hổ Hoài chưa từng được một người đàn ông nào ngỏ lời yêu Dù trước đây cô cũng thầm đơn phương Một cậu bạn thời phổ thông Nhưng ngoài điểm chung hai người đều học giỏi Nằm trong đội tuyển của nhà trường Thì chả có điểm nào chung cả Cậu bạn kia giỏi sang, sôi nổi, hòa đồng. Còn Hoài thì cứ du sú, im lặng, chẳng dám đến gần. Mãi cho đến khi thi học sinh giỏi, họ mới có cơ hội nói chuyện. Cậu bạn đẹp trai vô tư, lại biết quan tâm, khiến trái tim của Hoài đập loạn nhịp. Nhưng cuộc đời không phải là chuyện cổ tích. Chàng trai đẹp trai học giỏi kia đã có tình cảm với một cô em gái lớp dưới rất xinh xắn. Mỗi lần đi ôn thi về, cậu bạn lại tách ra đi đón cô người yêu xinh đẹp, đang học thêm ở nhà cô giáo khác. Trái tim của Hoài tan vỡ từ đấy Cô ý thức được rằng Người như mình làm sao có thể Với tới một người hoàn hảo như vậy chứ Hoài càng tự ti Càng thu mình lại cả một quãng đời sinh viên chẳng có chàng trai nào Tán tỉnh cô cả Bạn bè đều xì xào với nhan sắc của cô Hoài càng thấy bản thân của mình xấu thật Nhưng con người mà Ai chẳng có khát khao được yêu Sau những mối tình đơn phương không thành Nhưng Hoài vẫn tin vào tình yêu Cô đọc nhiều sách báo và vẫn tin rằng Sẽ có người không vì nhược điểm của cô Mà từ bảo cô Hoài tin như vậy Và rồi Hiếu đến một cách bất ngờ Chẳng hiểu vì sao Hiếu lại đến vào lúc này Cứ như là ông trời sắp đặt vậy Chú Tân là chú họ xa của Hoài Người cùng làng với Hiếu Đánh tiếng với mẹ của Hoài trước Chú nói có em cùng làng con nhà tử tế ăn học đàng hoàng Muốn giới thiệu cho Hoài Mẹ Hoài thấy con gái sắp 30 tuổi rồi Mà chẳng có ai đến tán tỉnh Cũng chẳng nghe Hoài nói Đưa bạn trai về ra mắt bao giờ Nên bà sốt ruột lắm Nghe được tin này thì bà gật đầu liền Bà khuyên Hoài cứ đi gặp thử đi Biết đâu phải duyên phải số Chứ con gái 30 tuổi rồi Khó kiếm chồng lắm Tối hôm đó Hoài nhận lời đi xem mắt Trước khi đi Hoài trang điểm thật kỹ Dù gì cũng là gần đầu gặp mặt cơ mà Trong đầu Hoài cứ nghĩ Chắc Hiếu cũng là cái dạng không ưa nhìn giống mình Nên phải nhờ vào mai mối Nhưng khi gặp Hiếu Cô hoàn toàn bất ngờ bởi vì anh quá đẹp trai Hình ảnh người đàn ông cao gần mét 8 Mặc chiếc áo phông trắng với chiếc quần jean khỏe mạnh Khiến trái tim cô gục ngã tại chỗ Cô chưa từng nghĩ rằng Sẽ có ngày mình được một chàng trai đẹp mã như vậy ngỏ lời yêu Hỏi yêu hiếu chẳng hiểu vì sao Có lẽ vì vẻ đẹp mê hồn của anh Đúng vậy hoặc cũng có thể Vì quá lâu rồi không có một chàng trai nào chủ động đến bên cô Hoặc cũng có thể do duyên số như mẹ cô nói Nhưng dù thế nào đi nữa Thì cô và Hiếu cũng đã trở thành vợ chồng Mẹ cô cuối cùng cũng đã bớt đi Một nỗi lo Vì việc thành lập gia thất của con gái Trước khi bà nhắm mắt xuôi tay Niềm mong mỏi của bà Hoài không thể nào khiến mẹ thất vọng Nếu mà chỉ sống riêng cho mình Thì cuộc đời này đâu có những bế tắc khốn cùng như vậy Về đến cơ quan Hiếu gọi điện cho Thanh Hôm nay sẽ có bất ngờ dành cho cô Cả ngày làm việc Hiếu có nhìn đồng hồ, mong cho thời gian trôi qua thật nhanh. Trong lòng Hiếu khấp khởi bao nhiêu dự định, nhất định hôm nay anh sẽ đón cô đi chơi để bù đắp lại khoảng thời gian trước đây hai người đã bỏ lỡ. Hiếu tan sở trước thanh một tiếng đồng hồ, anh đi xong rồi trên phố và một tiệm vàng bạc mua một sợi dây chuyền bạch kim, sửa kêu nhân viên bỏ vào một chiếc hộp thật sang trọng. Hiếu nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ tan ca của thanh, anh lại lượn ra cửa hàng mua một bó hoa hồng thật to. Tất cả đã sửa soạn chu đáo, cứ như thể hôm nay chính là buổi cầu hôn đầu tiên trong đời của mình vậy. Hiếu không đứng chờ Thanh ở ngã ba thị trấn nữa mà lên hẳn công ty cô đón. Thấy công nhân đã ra đến cổng, anh mới gọi điện cho cô nói rằng đang đứng trước cổng công ty. Thanh hốt hoảng vội sắt xe, chạy ra cổng ngơ ngác tìm, một lúc thì cũng nhìn thấy Hiếu đang đứng ở quán nước gần cổng. Thanh chạy nhanh lại chỗ Hiếu. Xoay mặt anh ta về phía sau Để không cho người qua đường nhìn thấy Anh điên rồi à Sao lại đứng đây Anh có biết làng mình cũng có người làm ở trên này không hả Lỡ mà họ biết thì sao Hiếu quay lại nâng cằm Thanh lên nói khẽ Phải Anh điên rồi đây Anh đang điên vì em rồi đây Thanh giật tay của Hiếu xuống gắt lên Anh điên thật rồi Mau theo em Thanh túm tay Hiếu kéo đi Cô lên xe chạy trước cố tình để cách Hiếu một quãng Ra đến đường quốc lộ Cô mới đi chậm lại, Hiếu tăng ga cho xe đi thật nhanh, lên gần Thanh nói. Mình vào quán cà phê nào đó nói chuyện đi. Thanh vẫn hờn dỗi, giả vờ không nghe, Hiếu phải chặn trước đầu xe của Thanh, Thanh mới chịu dừng lại. Được rồi mà, đừng có giận anh nữa, anh xin lỗi em, tại vì không chịu được vì nhớ em quá. Ngoan nghe lời anh đi, anh có một bất ngờ dành cho em bên này. Nghe tới đây, Thanh mới dần đổi sắc mặt. Nhìn Hiếu rồi bỉm cười đi theo anh Sao nào Có chuyện gì anh nói nhanh đi để em còn về Thanh vẫn làm vẻ mặt giận dỗi Hiếu đưa bó hoa chuẩn bị sẵn cho Thanh Tặng em Thanh liếc nhìn Hơi có chút thất vọng Mặt vẫn quay đi Lúc này Hiếu mới đứng dậy đi ra đằng sau Kêu cô nhắm mắt lại Rồi đưa ra trước mặt của cô Một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn Em mở ra đi Thanh mở mắt Nhìn thấy chiếc hộp vui mừng thì liền mở ra xem Một chiếc dây chuyền bằng bạch kim Sáng lấp lánh trong hộp Liền nhuẹn miệng cười nhìn Hiếu Chuyện gì đây? Anh tặng em Từ bây giờ anh sẽ bù đắp tất cả cho em Những gì anh đã nợ em trước kia Anh xin lỗi vì đã phụ lòng em Mắt của Thanh ươn ướt muốn khóc Hiếu nắm chặt lấy tay người tình khẽ nói Đi Anh dẫn em đi ăn món gì đó Thanh không trả lời mà ngoan ngoãn gật đầu Hiếu dẫn Thanh vào một nhà hàng sang trọng Gọi rất nhiều món ngon Hiếu nổi hứng gọi cả rượu sâm panh Cứ như thế như bản thân vừa thoát ra khỏi một cái Công cùm Hôm nay đi ăn mừng vậy Ăn xong Hiếu rủ Thanh vào khách sạn tâm sự tiếp Thanh khẽ gật đầu Thế là cả hai kéo nhau vào một khách sạn gần đó Bèn rượu sâm panh không đủ sức làm say Hiếu và cả Thanh Cả hai đều là những tay chơi về rượu bia Hiếu uống cả lít rượu cũng chưa say Thanh thậm chí là uống cả bia lẫn nước ngọt có ga cũng chưa làm cô say, nhưng họ vẫn sắt nho vào khách sạn. Cái họ cần là một lý do để bắt đầu chuỗi hành động sai trái. Cửa phòng vừa khóa lại, Hiếu lao như con hổ đói vồ lấy Thanh khi cô còn chưa kịp cởi đồ. Hiếu tự mình cởi từng cái cúc áo trên bộ quần áo công nhân của cô còn chưa ráo mồ hôi của Thanh. Lúc đầu Thanh còn hơi miễn cưỡng bởi người ngợm còn chưa tắm rửa gì, nhưng mà Hiếu cứ hùng hổ không chịu buông. Thanh cũng bị cuốn theo những cái sở xoạng Lan tỏa trên da thịt của cô Sau một hồi quay cuồng mệt lạ Hiếu nằm ngửa người ra thở dốc Thanh cũng nằm ra thở lấy sức Hiếu quay người lại nhìn Thanh Thanh đúng là một người phụ nữ tuyệt vời Thay đổi hẳn so với trước kia Chủ động và rất đàn bà Hiếu chết mê chết mệt Thanh mất rồi Anh đưa tay kéo Thanh vào lòng rồi khẽ nói Em thật tuyệt vời Em mới là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này Thế mà có người bỏ rơi em đấy Thanh đũng niểu Anh chưa từng bỏ rơi em Chỉ là lúc đó anh không đủ bản lĩnh Thế bây giờ anh đủ bản lĩnh chưa Tất nhiên là đủ rồi Anh sẽ không để mất em lần nữa Thế còn vợ anh thì sao Hiếu buông tay của Thanh thở dài Chắc em cũng biết chuyện Anh và vợ anh có đúng không Không em chả biết Thanh giả vờ Hiếu lại thở dài ngao ngán Anh cưới cô ấy vì sự sắp đặt của bố mẹ thôi Thật ra anh không yêu cô ta Chắc là em cũng nghe người làng mình bàn tán về vợ anh rồi Anh thật sự không muốn nói về cô ta nữa Thanh cười thầm trong bụng mỉa mai Anh yêu được cô ta mới sợ đấy Tưởng lấy ai Hoa sẽ lấy một con đàn bà Chẳng có ma nào giảm ngó Bố mẹ anh chê tôi nghèo Để giữ cái của nợ ấy về Được rồi để tôi coi Bố mẹ anh coi thường tôi được bao lâu Tưởng gia đình gia giáo tử tế thế nào chứ Hiếu bất chợt kéo tay của Thanh Hôn lên mua bàn tay của cô Thanh Em cho anh cơ hội lần nữa Anh nhất định sẽ ly dị với cô ấy đến với em Nhưng bố mẹ anh đời nào mà đồng ý chứ Chính họ bắt anh cưới cô ta cơ mà Anh làm sao mà dám cãi lại lời họ để cưới em Em yên tâm đi Thử sai Mẹ anh cũng chẳng ưa cô ta đâu Đâu rồi Đằng nào thì em cũng chẳng lấy chồng đâu Đàn ông bây giờ mổ miệng khéo lắm Dụ dỗ con gái nhà người ta xong rồi chán chê Bỏ rơi người ta Anh sẽ không đợi nào làm như thế Anh thề với em đấy Thề cả chê chui ống ấy Thôi được rồi Lần này em tạm tin anh nhé Anh mà khiến em bị tổn thương thêm một lần nữa Em không tha cho anh đâu đấy Hiếu vui mừng Chẳng tay ôm lấy Thanh vào lòng rồi vỗ về Từ giờ trở đi Anh sẽ quan tâm em hơn Anh sẽ không để em phải thiệt thòi đâu Cảm ơn em đã tin anh Thanh gục đầu vào vai của Hiếu Rồi cười thầm Cô chưa từng nghĩ có ngày mình quay lại với Hiếu Người đàn ông đã từng nghe lời bố mẹ Chê cô nghèo mà phụ bà cô Hoài ở nhà mẹ đẻ Được 3 tháng Thì ông Tôn kêu hiếu lên đón cô về Ông ngại với xui ra Vì đưa hẳn con dâu về bên đó Cảm giác như mình vô trách nhiệm vậy Cả bà nhàn và con Lan đều chố mắt nhìn nhau Họ không muốn Hoài về cái nhà này Gai mắt lắm Hoài bây giờ mang thai ở tháng thứ 7 Bụng to rồi Chắc chắn là ông Tôn sẽ không cho làm việc nhà Về bây giờ chỉ hầu hạ chưa báo cái gì con Lan lầm bầm trong miệng Bà nhàn lườm con gái Không cho nó nói Bởi vì sợ ông Tôn nghe thấy Bà cũng hiểu ông Tôn xử sự, sự như vậy là đúng Nhưng mà bà không ưa đứa con sâu này Giá mà nó biết Chiều theo ý của bà thì còn đỡ Đằng này nó vừa xấu người Lại vừa gây gớm Chả hiền lành ngoan ngoãn Như ý bà mong muốn nên bà ghét lắm Hiếu buộc phải nghe theo lời của bố Gọi điện cho Hòa nhắn lại Bố gọi cô về đây Cô có về thì báo một tiếng tôi lên đón không bố lại chửi tôi, không có trách nhiệm với vợ. Hoài nghe tiếng thách thức ngắn ngậm của chồng thì lòng càng tê tái, cô hiểu chồng chẳng mong manh bình về lúc nào cả. Chỉ nói qua điện thoại thôi mà đã nhát một nhát hai như vậy, thì lúc về thấy mặt cô lại càng chán không muốn nhìn. Hoài không muốn mình về lại, phải làm bạn với bốn bức tường rồi lại chịu đựng những ánh nhìn mỉa mai của mẹ chồng và em chồng. Cô vẫn đang trong thời kỳ thai kỳ, cô thật sự không muốn những suy nghĩ tiêu cực của mình. Ảnh hưởng đến đứa trẻ Anh nói với bố mẹ Em ở trên này cho tiện đi lại Được rồi tôi sẽ nói với bố như vậy Nếu ông có hỏi thì cô tự đi mà giải thích nhé Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia Hoại rớt nước mắt tại chỗ Phụ nữ mang thai dễ xúc động Nhất là trong lúc này cô đang sống xa chồng Mong mỏi từng cuộc điện thoại Từng tin nhắn hỏi thăm của chồng Thế mà mỗi lần chồng cô điện Chỉ là thông báo một việc gì đó Chớ hề hỏi cô con uống được không Con được bao nhiêu cân Nó có khỏe mạnh không Tất cả những lời nói tưởng chừng như rất bình thường đó Của một người chồng người cha Vậy mà mới cô Sao nói lại xa xỉ đến vậy Phải chăng một người phụ nữ kém may mắn như cô Thì không xứng đáng được hạnh phúc sao buổi chiều Hiếu về nhà một mình Ông Tôn thấy vậy liền ngạc niên hỏi Sao không đưa vợ mày về Mặt Hiếu lạnh tanh Con nói rồi mà cô ấy không chịu về Có thật không đấy Hay là mày chưa lên chỗ nó Ông Tôn nghi ngờ Bố không tin ý, có thể gọi cô ấy hỏi được mà Ông Tôn nghe con trai nói xong Cũng nửa tin nửa ngờ Gọi điện cho Hoài Hoài mới ăn cơm xong Đang đi bộ cùng với mẹ ở ngoài đường Thấy tên bố chồng hiện lên điện thoại Cô vô bắt máy Hoài rất tôn trọng ông Tôn Chỉ cần ông gọi dù không nghe được Nhưng khi thấy cuộc gọi nhỡ của ông Là cô gọi lại ngay Alo bố đây Thằng Hiếu nó có lên đón con không vậy Hoài hơi ngạc nhiên Bởi Hiếu không hề lên đón cô Vậy lại rõ Ông Tôn kêu Hiếu lên tận nhà mẹ vợ Đón vợ về Nhưng anh không lên Mà chỉ nhắn tin qua loa cho có Dạ có ạ Hoài bột miệng trả lời như vậy Bởi vì thực sự cũng không dám trả lời rằng Hiếu không hề lên nhà cô Nói ra làm cái gì chứ Chỉ làm Hiếu càng thêm ghét cô Mà mâu thuẫn với bố Sao vậy Hai đứa cãi nhau đấy hả Dạ không ạ Chúng con vẫn bình thường mà bố Hoài vội phân bua Con xin phép bố cho con ở lại trên mẹ con Cho tiện đi lại bố ạ Nhưng mà ở trên đó đã 3 tháng rồi Bố ngại làm phiền mẹ con quá Dạ không sao đâu bố Mẹ con sống có một mình Có con ở đây cũng vui bố ạ Ông Tôn suy nghĩ một lúc rồi nói Có mẹ con ở đó không Bố muốn nói chuyện với mẹ con Hoài trần trừ bị loa điện thoại lại Nói khẽ với mẹ Bố con muốn gặp mẹ đấy Hả Bà Hân ngạc nhiên nhưng cũng cầm điện thoại nói chuyện Tôi đây Gia đình bên đó khỏe chứ ạ Cảm ơn bà Nhà tôi vẫn khỏe Con bé hoài ở nhà bà lâu tôi cũng ngại quá Nay muốn xin phép cho con nó về bên nhà chưa ở trên này Chị vất vả quá Không sao đâu ông Con nó nhà cũng đỡ buồn Đỡ trống trải chứ có vất vả gì đâu Ông cứ để con bé nó ở đây Tôi thấy phiền bà quá con gái gả đi lấy chồng thế mà lại còn để bà vất vả thế này. Hai người nói qua nói lại, cuối cùng ông Tôn cũng đồng ý cho Hoài ở lại nhà mẹ đẻ. Mẹ thấy bố chồng con có vẻ quan tâm đến con đấy. Bà Hân nói với Hoài, "Vâng ạ, bố chồng con tốt lắm." "Ừm, vậy cũng được an ủi phần nào con ạ." Câu nói của mẹ khiến Hoài có chút đau nhói, đáng lý ra lấy chồng thì phải được nhờ chồng chứ, nhưng với cô thì sao? Hoài cười Nụ cười méo sạch Bà Nhàn nín thở lắng tay nghe câu chuyện Không dám chen vào Bởi vì chưa rõ thực hư ra sao Nghe mang máng thấy Hoài xác nhận Hiếu có lên nhà mẹ Đón Hoài về Nhưng Hoài không đồng ý Bà Nhàn mới thở nhẹ nhõm Lúc này bà mới có cớ để bên con trai Ông thì lúc nào cũng chê trách con trai của mình Nó có tệ đến vậy đâu Giết rồi không biết Đứa nào mới là con đẻ của ông nữa Ông tôn liếc bà Nhàn nhưng không nói gì nữa Chính tay của ông cũng nghe Hoài xác nhận Hiếu có lên đón cô rồi Nhưng ông vẫn có cảm giác khó hiểu làm sao ấy Không có cái gì rõ ràng cả Hiếu thấy bố có vẻ nhượng bộ thì cười thầm đi vào phòng Có vẻ như Hoài cũng đang đứng về phía anh ta Không muốn làm khó anh ta thì phải Mà Hoài làm gì dám làm sai ý của anh ta chứ Anh ta nghĩ thầm mình đi khuốc trong bụng cô ta rồi Ở nay sẽ chẳng có gì mà ngại hay là đề phòng nữa Ông Tôn lo lắng cho con dâu nên thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Bà Hân thấy vậy, liền khuyên Hoài về thăm ông bà cho ông yên tâm. Hoài nghe lời mẹ thu xếp về nhà chồng. Kể ra cô đi cũng bốn tháng rồi còn gì. Mặc dù Hoài gọi điện báo trước cho mẹ chồng chiều hôm nay cô sẽ về nhà nhưng bà Nhàn cũng không đả động gì đến chuyện con dâu về. Mãi cho đến khi đi làm về thấy bếp núc chả có gì ăn. Ông Tôn biết nổi nóng quát bà Nhàn rồi sai đi mua mấy món ăn tầm bộ cho con dâu. Bà nhàn tức lắm Nhưng mà cũng phải cắn răng chiều theo ý của ông Hai mẹ con chở nhau lên chợ Mua được con gà mái mơ Và răm lạng thịt bò Rồi ra về Hiếu biết hôm nay vợ về Nên cũng không dám lễ cớ Đi sớm về muộn nữa Đúng giờ ta làm thì anh về ngay Thành giận dỗi Hiếu phải dỗ rảnh mãi Cô mới đồng ý Không làm mặt giận Mặc dù bị cuốn vào cơn say tình ái của Thanh Nhưng mà Hiếu vẫn còn đủ tỉnh táo Biết sợ uy quyền của bố Cái nét này được rèn từ bé rồi Mặc dù đã hơn 30 tuổi Nhưng mà chỉ cần một tiếng đẳng hắng gần giọng của bố Cũng khiến tim của Hiếu muốn rớt ra khỏi lồng ngực 6 giờ chiều thì Hiếu trở hoài về đến nhà Hoài mang theo rất nhiều trái cây Nhà chồng được Với đôi gái phai chọi về nhà chồng Bà nhà nhìn thấy con sâu thì thoáng nhăn mặt lại Ông tôn hối con Lan ra sách đổ hội trị sâu. Con Lan phụng phịu vứt cái điện thoại đăng lướt facebook Rồi đi ra Nhìn thấy Hoài Nó nhíu mày rồi nhìn mẹ nó Bà nhàn nháy mắt cho con gái ra hiểu cứ làm việc của mình Chứ đừng có mà nói linh tinh Con Lan nghe lời mẹ Xách đồ đạc xuống bếp Nhưng vẫn không quên liếc nhìn chị sâu Rồi lại lắc đầu Sau 4 tháng không gặp Hoài thay đổi nhiều quá Cân nặng tăng lên cả chục ký Người đã thấp rồi Lại còn ục ịch Phát cái bụng bầu 8 tháng đi không nổi Đã vậy kinh mũi nở to ra Mặt chi chít những mụn vì bầu bí không thể trang điểm Nên nhìn gương mặt của Hoài càng thạm hại Ông Tôn sai con Lan và dọn cơm Thức ăn đã nấu xong Chỉ chờ vợ chồng của Hoài về Là ăn cho nóng sốt Vì có ông Tôn đốc thúc Nên từ chiều Cả bà Nhàn và con Lan Đã đi chợ mua đồ ăn ngon Nấu tẩm bộ cho Hoài Dù sách đồ cá nhân của vợ vào phòng Anh ngủ lại trong phòng một lúc Để né tránh vợ Và không bị bố la Nhìn mặt Hoài bây giờ Anh ta cảm thấy hoảng lắm Nhất là lúc nghĩ đến cái cảnh Phải nằm cạnh cô mà ngủ Đêm nay Đêm mai Và còn không biết đến bao giờ nữa Tự dưng Hiếu cảm thấy rùng mình Thằng Hiếu đâu Không ra ăn cơm đi Còn ở trong đấy làm cái gì Ông Tôn kêu lớn Hiếu nghe thấy tiếng của bố gọi Liền ba chân bốn cẳng chạy ra Suốt bữa cơm Hiếu không thèm nhìn vợ lấy một cái Nhưng vì sợ bố mắng Không quan tâm đến vợ Nên thỉnh thoảng cũng gắp vài miếng thức ăn Cho vợ để lấy lệ Còn Lan thấy vậy liếc mẻ Bà nhàn phải khiêu khều cái chân của nó Dậm cho một phát để nó im cái miệng lại Không lại bị ăn chửi cả đám Hoài chậm chạp hơn hẳn Đi đứng nặng nề Ở với mẹ thoải mái bao nhiêu Lại được chăm sóc tốt Nên cô tăng cân nhiều Lúc ăn cơm xong cô định phụ con Lan bê đồ xuống Thì ông Tôn cản lại Cứ để cho em nó làm Hoài ái ngại nhìn con Lan Bê cả chồng bát xuống bếp rửa Đương nhiên nó cũng chẳng vui vẻ gì Cả nhà ngồi nói chuyện Mà điện thoại của Hiếu liên tục có tin nhắn Dù Hiếu đã nói trước Là hôm nay Hoài về nhà Không thể đi đâu được Nhưng Thanh vẫn cố tỉnh nhắn tin Hiếu dấu xấu giếm giếm nhắn lại Hết chỗ rảnh lại van xin Nhưng cô không chịu Thậm chí còn gọi điện Khiến Hiếu giật thoát cả mình Xuyết đánh rơi cả điện thoại Hiếu vội vàng tắt máy ngay lập tức Mà không dám chạy ra ngoài nghe máy Hoa nhìn thấy điệu bộ của Hiếu Khác lạ thì cũng lấy làm nghi ngờ Nhưng cô cũng chỉ nghĩ là bạn bè gọi tụ tập gì đó Mà anh không dám đi Thế cô nặng nề quá Ông cũng kêu cô xin nghỉ thai sản sớm Bà nhàn nghe thấy vậy cũng nói thêm vào Phải đấy Mẹ thấy con nặng nề quá rồi Đừng có đi làm nữa đàn bà mang thai đi lại bằng xe máy khó đẻ lắm Lại nguy hiểm cho con nữa Mẹ con nói đúng đấy Còn có tháng nữa là con sinh rồi Con cứ ở nhà đi Có gì mẹ con với con Lan phụ giúp đỡ cho Ông Tôn nói tiếp Nghe tới đoạn ông Tôn kêu Hoài ở nhà Không đi về bên ngoài nữa Thì bà Nhàn bỗng xa sầm mặt lại Hoài mở đây trò xinh Chắc là lại phải hầu cô mất Bà Nhàn nghĩ mà không cam lòng Ông Tôn sẽ chẳng bao giờ cho Hoài động tay vào bất cứ việc gì đâu Thấy bố chồng cương quyết kêu mình ở lại Hoài cũng đồng ý Dù sao cô cũng đi lấy chồng Ở nhà mẹ đẻ Nhiều người người ta lại nói ra nói vào Thế là Hoài gọi điện cho mẹ Báo là sẽ ở lại nhà Đến giờ đi ngủ Ai vào phòng lấy Lúc này Hiếu mới dám bật nguồn điện thoại Cả chụp cuộc gọi nhỡ của Thanh Những tin nhắn giận dỗi đầy messenger Hiếu nhắn lại cũng không hồi đáp Hiếu phải vội vàng gọi điện thoại Thấy vợ đang ở trong phòng Anh ta liền đi ra một chỗ Gọi điện nói rất nhỏ Họ thấy chồng có vẻ đang không muốn mình nghe thấy Nên cũng lên giường đắp chăn đi ngủ Hiếu được nói chuyện một lúc Mà chưa dỗ được Thanh Anh ta không dám ra ngoài Thỉnh thoảng lại liếc coi vợ ngủ chưa Thấy Hoài không cựa quậy nữa Anh ta mới nói lớn hơn một chút Hoài đáp chăn trả vờ ngủ Những lời nói của Hiếu lớn dần Tuy không nghe rõ từng lời nói Nhưng cô có nghe thấp thoáng Mới từ anh anh em em ngọt xớt Chắc chắn đây không thể nào là cuộc gọi giữa bạn bè Giữa những người đàn ông với nhau được Trừng một giờ đồng hồ Thì cuộc điện thoại kết thúc Hiếu nhẹ nhàng thở dài cất điện thoại đi Anh thuyết phục thanh những cái giá phải trả cho nỗi ấm ức này Chắc là sẽ không rẻ chút nào Nhưng anh không ngại Chỉ cần Thanh không giận anh nữa là ổn hết Tiền bạc đối với anh có quan trọng bằng cô đâu Hiếu thấy Hoài nằm ở giữa giường Có vẻ như là ngủ say rồi Anh ta liền rút cây gối Bị chặn ở giữa cái gối của Hoài Đang gối Rồi mở tủ Lấy cái chăn dư còn đang cất ở trong tủ trải xuống đất nằm ngủ Hoài nhìn chồng nằm ngủ ngon lành Dưới tấm chăn mỏng Không cần giường nệm Cô ứa nước mắt Hiếu thà nằm dưới đất Cũng không thèm nằm trên giường cùng mình Chẳng lẽ cô gớm nghiếc đến thế sao Cô nhớ đến những ánh mắt lấm la lấm lét Lúc ngồi nói chuyện Cùng cả nhà của Hiếu Khi có tiếng chuông điện thoại đến Rồi thái độ cuốn cuồng lo lắng của anh Hồi nãy nói chuyện Và bây giờ là sự thoải mái Sau khi đã giải quyết êm xuôi vấn đề Có vẻ như Hiếu không đơn thuần là chê cô xấu nữa Mà là Mà là anh ta có người khác Sự nhạy của một người vợ cho thấy Hiếu đã có một người phụ nữ khác Cú đạp của đứa trẻ trong bụng khiến Hoài nhói một phát Mỗi lần Hoài khóc hay là có vấn đề gì đó suy nghĩ Là thằng bé lại cựa quậy, phung chân đạp mạnh một cái Khiến cái bụng của Hoài muốn vinh sang một bên Có lẽ nó cũng đang cảm nhận được nỗi đau của mẹ mình Hoài xoa xoa cái bụng của mình Nước mắt rơi dài trên má Hoài biết đang mang thai Suy nghĩ nhiều là không tốt Càng tránh những việc đau buồn đi được bao nhiêu Thì càng tốt bấy nhiêu Hoài cố gắng gạt những lời nói hồi nãy của Hiếu ra khỏi đầu óc Với tay lấy quyển sách trên đầu giường rồi bật đèn lên Hiếu vẫn ngủ say Nét thoải mái dường như đang trong cơn mộng đẹp Với người tình bé bỏng của mình Hoài ở hẳn nhà chồng Cô xin nghỉ thai sạn sớm Buổi sáng cả nhà đi làm hết Cô mỗi Hoài và mẹ chồng ở nhà Quét sân nhà bình thường là do con Lan làm Nhưng mà lần này nó thấy chị sâu về hẳn, Thì có ý ỉ lại Nó sợ bố mắng mỏ Nên không dám nhờ vả chị sâu Nó dậy sớm nhưng mà lần nữa Nó đi lại không quét dọn Chờ bố nó đi làm xong rồi Nó cũng tót đi luôn Hoài biết ý đồ của nó Nhưng cũng không nói ra Cô cũng biết là bố chồng thương mình Nên nhờ ông đi làm rồi mới đi lại Quét dọn nhà cửa Dù sao thì mấy việc này cũng không nặng nhọc lắm Quét dọn cũng coi như là tập thể dục Cho nhẹ dễ đẻ Bà nhàn ăn sáng xong Chờ chồng con đi làm xong Thì cũng đi luôn một mạch mãi gần trưa mới về đi chợ bà can rất khéo thời gian để chồng về thì mình đi chợ về rồi bà không muốn đụng mặt với con dâu hòa thế thế cũng được mà dù sao mẹ chồng con dâu cũng không ưa nhau tránh mặt nhau như vậy cũng tốt đỡ phải gần nhau rồi lại càng ghét nhau hơn thành ra cả buổi sáng hòa nhà chồng một mình như vậy dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thịt cưới rau cỏ chăm sóc mấy bụi hoa hồng cho chim ăn rồi tưới cây cảnh cho bố chồng Còn lại ngồi đọc sách, chẳng mấy chốc là giết thời gian. Chiều tối, cả nhà mới tụ tập đông đủ Bình thường đối với các gia đình khác, buổi tối là lúc mong chờ nhất vì có thể gặp mặt cùng nhau ăn bữa cơm của cả gia đình. Thì với Hoài, bữa tối là quãng thời gian ngột ngạt nhất. Người ta nói với nhau bằng những lời không thật, ánh mắt né tránh của chồng, cái nhìn khinh khỉnh của mẹ chồng và cái biểu môi lườm huyết coi thường của đứa em chồng còn nít xanh tự dưng hoài không thích quãng thời gian buổi tối mà người ta thường nói suông vậy thế này nữa, cô thích cái quãng thời gian buổi sáng hơn, bình lặng, chẳng ai quấy rầy ai. buổi đêm hiếu lại trải chiếu xuống đất, rồi lấy chăn ra ngủ riêng như vậy. trời thì lạnh, hoài mới ngỏ lời. anh lên giường mà ngủ cho ấm, cô cứ ngủ đi, tôi muốn ngủ một mình thế này thôi. cô đang bầu bí, cần nhiều không gian cho rộng rãi. hiếu trả lời. Anh ta biết nói giảm nói tránh từ khi nào thế Rõ ràng là không muốn cần gũi vỡ Thế mà cũng biết cách mà từ chối khéo Hoài cười cay đắng Vâng Nhưng anh lấy thêm chăn cây xuống đất mà ngủ Trời lạnh rồi Ngủ đất dễ bị cảm lắm đấy Tôi biết rồi Nói cái gì mà nói lắm thế Hiếu gắt gỏng Mắt vẫn dán vào điện thoại Nhưng không phải là chơi game Mà là đang nhắn tin với người nào đó Thỉnh thoảng còn tùm tìm cười Hoài hiểu Đầu óc của chồng cô bây giờ Không phải để chỗ cho cô Mà nói đúng hơn là chưa từng để chỗ cô như vậy Hoàng muốn hỏi cho rõ ràng Nhưng lại thôi Họ làm gì lúc này cơ chứ Cô thừa biết Hiếu sẽ nói thẳng thừng cho vợ biết Mà không ngại tổn thương vợ Mắt không thấy thì tim không đau Bây giờ cô muốn lo cho con trước đã Mọi việc cứ để từ từ tính Hiếu cũng không phải là lần đầu Lạnh nhạt với cô như vậy Buổi sáng bà nhàn đi chợ Hoài nhờ mẹ chồng ra cửa hàng chân ga gối đệm Mua thêm một cái chăn bông nữa Bà nhà ngạc nhiên hỏi Có chăn rồi mà con mua làm gì Dạ con hơi lạnh về đêm Một cái chăn thì hai vợ chồng đắp không đủ Với lại con đang bầu bì Chiếm diện tích lắm mẹ ạ. Còn cái chăn bông cũ trước kia của thằng Hiếu đấy Lấy ra mà đắp Cái chăn đó để lâu ố vàng Mốc hết rồi mẹ Mai mang ra mà giặt đi Hơi cái là vứt đổ đi mua cái mới Nhà nhiều tiền lắm hay sao Ẩm ốc rồi đắp vào cũng không tốt đâu mẹ Với nữa là chuột cắn mấy chỗ rồi mẹ Mẹ cứ kêu người ta mang vào đây cho con Con sẽ gửi tiền Hơi tí lệ sắm mới sửa Con mà núi cũng lở Tiếng bà nhàn không quá lớn Nhưng mà cũng không quá nhỏ Đủ để hoài nghe thấy Cô im lặng mặc mẹ chồng nói gì thì nói Mặc dù bà biết tiền cô mua sắm đồ đạc Là tiền của cô Chứ không phải là tiền chung của hai vợ chồng Trước kia và bây giờ Hiếu chưa từng đưa tiền lương của mình cho vợ Bà Nhàn cũng biết điều này nhưng không nói Bà nghiễm nhiên để Hoài mua sắm đổ đạc cho nhà chồng Mà không mảy may hỏi đến tiền nong Nhưng mỗi khi cô mua sắm thứ gì cho riêng cô Thì bà lại nhếch móc cô phung phí Một người đàn ông chở xe máy Đèo chiếc chăn bông mới tinh đến Hoài kêu người đó mang vào phòng cho mình Đặt vào một góc Xong nói với người bán hàng Mang đến cho cô một chiếc đệm nữa Bà Nhàn xỉa sói xong Cũng đi sang hàng xóm chơi như mọi khi Chỉ 10 phút sau Thì người bán hàng cũng trở đến một chiếc đệm Hoài kêu họ mang vào phòng cất đi Hiếu làm lành với Thanh Bằng chiếc điện thoại iPhone X đời mới nhất Thanh ngúng ngụy mãi với chịu nhận Nhưng dường như Vẫn chưa hài lòng với món quà tình nhân tặng Thanh chỉ cười Mà đầu óc không tập trung đến Hiếu Hiếu thấy lạ lắm và cả sợ nữa Em sao thế Mắt Thanh lại ươn ướt giờ anh không quan tâm tới em nữa đúng không Từ khi vợ anh về Anh ít thời gian cho em quá Trời ơi em nói cái gì thế Em lúc nào cũng trong tâm trí của anh Anh yêu em còn không hết đây này Em có cần moi tim gan của anh ra Để chứng minh cho em thấy không vừa nói hiếu vừa kéo người yêu vào sát người mình Anh nói rồi Thời gian này Con vợ anh nó đang có bầu sắp sinh Ông già lại quý nó lắm Anh mà sơ sẩy chuyện gì Ông cho anh rơi răng ngay Thanh vùng vẫy đẩy hiếu ra Khỏi cơ thể của mình Anh đúng là cái đồ hèn Lớn tướng thế này rồi mà còn sợ bố Em không biết đó thôi Bố anh dữ lắm Không nghe lời của ông là ăn ống điếu ngay Anh to khỏe thế này mà không vật lại được ổng hả Ôi ông là bố của anh Sao anh dám làm thế Thanh thấy mình hơi lỡ lời Ai lại sai người yêu đánh lại bố mình chứ Thanh cũng hiểu Hiếu tuy ăn chơi lêu lỏng Nhưng mà rất hiếu thảo với bố mẹ Chính vì vậy Nên khi ông bà phản đối Thanh vì nhà cô nghèo Anh cũng không dám phản kháng lại đấy Thôi được rồi Em tha cho anh đấy Nhưng anh phải bù đắp cho em Thanh đũng nỉu Hiếu vòng tay ôm chặt lấy Thanh Dỗ dành Tất nhiên rồi Em muốn gì anh cũng chiều em hết Thật không? Thật chứ Anh không bao giờ thất hứa với em đâu Thanh lại buông Hiếu ra Vẻ suy nghĩ Hiếu quay đầu Nâng cằm người yêu dỗ dành Em có gì muốn nói với anh phải không Ừm thì Thanh ngập ngừng Em có chung vốn làm ăn Với một con bạn mà thiếu một ít Thiếu bao nhiêu nào Thiếu 50 triệu Tưởng gì Được rồi mang lấy cho em Thật không em cảm ơn anh nhé Để thời gian nữa em thu hồi được vốn Em trả anh ngay Ngớ quả Hiếu cốc đầu người yêu Của anh cũng là của em Mất đi đâu mà sợ 50 triệu cho cả cái thân này của anh Nếu mà em muốn Anh cũng sẵn sàng cho em luôn Không được Thanh ra vẻ kiên quyết Em là người rõ ràng tiền bạc và tình yêu Em không phải là cái loại con gái ham tiền Anh đừng coi thường em Giống bố mẹ anh đã chê em nghèo đấy Nhất định em sẽ trả lại cho anh cả gốc lẫn lãi Em không thích là kẻ mang tiếng đu bám anh đâu Thầy Thanh có vẻ giận dỗi Hiếu đành phải xoay chiều dỗ dành. Được rồi được rồi Anh làm sao mà dám coi thường em chứ Anh hiểu em mà Anh nghe em Em muốn làm sao cũng được Đừng có giận anh nữa nhé Chả mấy khi mình mới được gặp nhau thế này Em cứ giận hận mãi thế này Anh mất vui Khổ cho anh lắm Anh mà khổ cái gì chứ Nhà cao cửa rộng Trăn ấm đẹp êm Vợ đẹp con xinh đủ cả Câu nói của Thanh như đang mỉa mai hiếu Cô ta biết thừa nhan sắc của Hoài như thế nào Dạo gần đây khi Hoài về nhà chồng Thì người ta lại càng có dịp bàn tán về nhan sắc của cô. Thành biết hết, chỉ có điều cô đang muốn thử xem phản ứng của Hiếu thế nào khi nhắc tới vợ. Cô ta thích như vậy, thích nghe Hiếu nói xấu vợ mình. Mặc dù Hoài và cô ta chưa từng gặp nhau, Hoài cũng chưa từng làm gì ảnh hưởng tới cô ta cả. Có chăng là Hoài đã vô tình lấy mất người cô ta yêu mà thôi. Mà thà rằng Hoài là người phụ nữ xinh đẹp còn đỡ tức. Đây lại là một người đàn bà xấu tậm tệ, xấu xí nhất làng từ trước tới giờ. Em phải có nhắc đến cô ta nữa Em cũng biết là từ ngày nó về Anh không ngủ cùng với nó đâu Thôi đi, cái miệng anh ấy Nói gì chả được, em chả tin Không tin, nữa, tí phải anh chụp hình gửi em xem Mà tôi không nhắc tới nữa Nghe đến, cái tên thôi Anh đã muốn nôn ói rồi Giờ chỉ nói về chuyện của chúng mình thôi nhá Hiếu quần lấy người yêu quay cuồng Thanh cũng quảng tay Bám chặt lấy tấm lưng trần của Hiếu Hai người quấn vào nhau cuồng nhiệt Hiếu về nhà muộn May là ông Tôn đi đâu vẫn chưa về Lâu rồi anh chưa ra ngoài Từ ngày hoài về nhà Hiếu chỉ gặp Thanh dọc đường Rồi ghé vào quán cà phê một lúc rồi về Hôm nay Hiếu biết được bố mình có việc phải đi buổi tối Nên tranh thủ sang ngoài hẹn hò với Thanh Ban đầu cũng chỉ định dắt nhau đi một lúc Nhưng Thanh hờn dỗi không cho về Bắt anh ở lại Cuối cùng Hiếu cũng đành phải đánh liều ở lại với Thanh Chấp nhận ăn chửi no với bố Ai ngờ đâu lúc Hiếu về Thì ông Tôn cũng vẫn chưa về Thật may cho anh ta Bà Nhàn và con Lan còn đang thức xem tivi thấy Hiếu về nhà Bà Nhàn nhắc nhở Đi đâu sao giờ mới về Con đi với bạn Bạn nào Thì bạn của con Làm sao mà mẹ biết được Anh đừng có mà qua mắt em nhá Bạn em đã gặp anh đi với bà Thanh đó Con Lan sen vào Mày có liệu hồn đấy Dây dưa với ai không dây Đi dây với cái con bé đó Bố mày mà biết á Thì mày coi chừng Bà Nhàn cảnh cáo Có tận thì giật mình Hiếu thấy con Lan với mẹ mình Nhắc đến Thanh liền tái cả mặt chối Con Danh này Anh nói vớ vẩn Sao làm tím mặt với tao Cái làng này tay mắt đầy ra đấy Mà liệu cái thần hồn đi Hiếu biết mình bị lộ rồi Nhưng anh cũng biết Nếu mẹ và con Lan biết Cũng chắc là sẽ không nói với ông Tôn đâu Bà Nhàn lúc nào cũng bên anh chầm chạp cơ mà Hiếu biết thừa Nhưng dù sao, bà Nhàn cũng không thích con Thanh, nên tốt nhất đừng có lộ liễu quá là được. Hiếu đánh chống lảng, nói buồn ngủ nên đi vào phòng ngủ. Hoài vẫn còn thức, cô đang gấp mấy bộ quần áo sơ sinh, tã khăn sữa của con trai. Sáng nay cô định nói với chồng, chờ mình đi mua đồ sơ sinh cho con. Nhưng mà gọi điện không được, nên cô đã tự mình đi mua sắm, rồi về giặt rũ vơi phóng. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là cô sinh rồi. Thường con so sẽ sinh trước ngày dự sinh vài tuần. Có khi trước cả tháng nữa ấy. Vì vậy mà cứ phải chuẩn bị đồ đạc trước khi sinh Cho đỡ phải cập dập Thầy Hiếu đi về muộn Hoài chỉ bật miệng hỏi Anh về muộn thế Việc của tôi cô hỏi làm cái gì Hiếu gắt gỏng Mà cô làm cái trò gì thế Em mới mua đồ cho con Rồi em sặt sũ cho sạch sẽ mà Cả tháng nữa mới sinh Mua cái gì mà sớm vậy Vẽ chuyện Hoài hụt hững Mặt cúi xuống Chăm chú nhìn vào cái nhỏ xinh xinh của trẻ Để tập trung quên đi câu nói thở ơi của Hiếu Đã không đi mua cùng với vợ Đi sắm sửa cho con Mà còn ăn nói vô trách nhiệm như vậy Cảm giác tuổi thân cứ trào ra Khiến nước mắt của cô muốn rơi Nhưng hoài không muốn Hiếu nhìn thấy mình khóc Bởi vì cô biết Chắc chắn Hiếu sẽ chẳng bao giờ để thâm đến những giọt nước mắt của cô Thậm chí còn cảm thấy khó chịu Mà nổi nóng với cô Mắng mỏ cô Nhưng mà cảm xúc trong lòng thì khó mà cưỡng lại Cứ nhắc đến con mình, Hòa cứ cảm thấy tủi tủi thay cả cho con. Hòa đứng dậy giả vờ đi vệ sinh, để không phải đối diện với chồng. Bà Nhàn và con Lan vẫn còn ngồi xem tivi, họ đang nói chuyện thì thầm với nhau. Mà bạn mày nhìn có đúng không đấy? Có đúng là con bé Thanh không? Bố mà biết á, thì chết với ổng. Thì bạn nói là nó thấy ông uống cà phê với con Thanh ở trên quán bộc mà. Ông bà ấy cũng còn biết sợ mà chọn cái quán cà phê xa tiết ở làng khác. Mà mẹ kêu ổng đừng có dây dưa với bà nữa. Con nghe nói bà cũng cặp kẻ với nhiều người lắm rồi. Coi chừng ông Hiếu sập bẫy bà đi nhá. Bà nhàn thở dài. Thì mẹ cũng biết thế cái con bé đó tốt đẹp gì đâu. Nhà đã nghèo rồi lại còn ăn chơi. Bổ bịch nữa. Tao với bố mẹ có ưng nó đâu. Nên mới phản đối anh mày đấy thôi. Ai ngờ bây giờ nó lại lao vào. Ai tao không nói. Đằng này là con bé đó thì hư hỏng quá. Thằng Hiếu nhà mình mắc phải cái tính dại gái. Nghĩ thì cũng tội cho ổng thật đấy Lấy phải cái bà vợ Xấu hết phần thiên hạ Bạn con đứa nào cũng chọc con còn tức lắm mà chẳng làm gì được Bà đã xấu rồi Bây giờ có bầu nữa Còn càng xấu tệ hại Đến con là phụ nữ con nhìn thấy Mà còn không nhìn nổi Thì cũng tội nghiệp ông Hiếu nhà mình thật Con Lan bỗng dưng tỏ ra thông cảm với anh của mình Hoài chết lặng Khi vô tình nghe được câu chuyện của hai người Chân cô như có một tảng đá giữ lại Không nhắc lên nổi Nước mắt mặn chát chảy dài xuống cả miệng Hai tay cô nắm chặt lại để giữ bình tĩnh Không thốt ra tiếng nấc Cô quay người đi về phía phòng mình Đứng ở ngoài hít thở thật sâu Trong cái nhà này chả có ai coi cô ra gì cả Ngay cả đứa em chồng Nhỏ hơn cô đến cả chục tuổi Mà vẫn coi thường cô Bà mẹ chồng còn cổ suý cho con trai ngoại tình Chỉ vì ngoại hình của con dâu xấu xí Mặc dù con dâu đang mang thai Đứa cháu đích tôn của gia đình bà Bà không thương con sâu thì cũng phải nghĩ đến cháu chứ Sao con người ta lại có thể lạnh lùng đến đáng sợ như vậy Một tay hoài dựa vào tường Cô để cho nước mắt của mình rơi xuống Nhưng cố không thể thành tiếng Người ta không coi trọng mình rồi Không thương bản thân của mình rồi Thì mình phải thương lấy mình thôi Không thể trông chờ vào những người Vốn đã ghét mình Lại càng không thể mong người ta thương mình Đứa trẻ trong bụng lại cửa quẩy Kéo hoài trở về thực tại Phải Phải mạnh mẽ và vượt qua giai đoạn này Hoài tự nhủ với bản thân của mình như vậy Lau nước mắt rồi đi vào phòng Hiếu nằm dài trên giường Nhắn tin điện thoại Mặt thì tươi giói Thấy vợ vào lên nhảy xuống giường Cứ như thể là sợ đụng phải cái gì Ghê tởm lắm không bằng Mắt Hoài đỏ hoe Nhưng mà Hiếu không để tâm đến Mắt vẫn sán vào màn hình điện thoại Chân thì đi lại chỗ tủ Để kéo cái chăn bông trải xuống đất nằm Hoài trèo lên giường Quay mặt đi không nhìn chồng mà chỉ về trong khóc nhà rồi nói cái đệm đó em vừa mua về sáng nay đấy trời lạnh lắm nằm bất không tốt đâu anh trải đệm ra mà nằm cả cái chăn hơi nữa em mua để đó cho anh dùng nói xong cô nằm xuống quay mặt vào trong tường lấy cuốn sách dưới gối ra mà đọc thật ra là đang che đi ánh mắt đã sưng mọng lên hiếu hơi chững lại nhìn vợ có một chút xúc động vì sự quan tâm của hoài anh nhìn cô Nhưng chỉ thấy bóng lưng của Hoài. Nhưng rồi Hiếu cũng nhanh chóng quên đi hình ảnh đó của vợ. Đi lại góc phòng, trải đệm xuống nằm. Một tiếng chuông tin nhắn, rồi hai ba tiếng tít tít cứ vang lên. Lưng Hoài sung sung, mặt vẫn áp vào tường. Hoài không ngủ được, nhưng cô vẫn không dám chở mình quay mặt sang ngoài. Chờ cho đến khi không còn ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại nữa. Cô mới gión rén ngồi dậy. Hoài nhìn Hiếu, anh vẫn ngủ say. Bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn còn đặt trên ngực. Có lẽ là anh ta rất hạnh phúc Nên tinh thần cũng thoải mái như vậy Hoài bước xuống giường Đi lại gần phía Hiếu nhấc tay của anh ta lên Rồi lấy cái điện thoại ra Đặt xa Hiếu một chút Người ta nói Điện thoại để gần người thì không tốt Nhất là khi đặt ở gần tim Bước xạ từ điện thoại Ảnh hưởng không tốt đến tim Và hệ nội tiết Mà dù nó không hoạt động Không khí trong phòng khiến cô ngột ngạt Nhìn Hiếu ngủ say với chiếc điện thoại Còn ôm trên ngực Vẻ mặt thỏa mãn của anh Khiến cô cảm thấy tủi thân ghê gớm Cô nhớ mẹ Cô muốn về với mẹ Cô không thể muốn ở đây thêm một giây nào nữa Cứ như thế này chắc là cô chết mất Cô không thể chịu đựng được cái cảnh Ngày nào hiếu về Rồi nằm dài chân xuống đất Nằm cách xa mình thế này Dù cả việc anh ngang nhiên nhắn tin với người khác Trước khi ngủ Mà còn chẳng ngó ngàng gì tới vợ Nhiều đêm cô thức dậy đi vệ sinh Bụng bầu nặng nề Anh cũng chẳng thèm hỏi cô có cần giúp đỡ gì không Hay ít nhất Cũng đứng dậy bật cái bóng đèn cho nó sáng đường Hoài khép hờ cánh cửa Lợ mọ đi ra khỏi phòng Cô muốn thoát ra khỏi cái gian chật hẹp Chẳng dành cho mẹ con của cô một chút nào cả Hoài mở cửa chính đi ra hiên nhà ngồi một lúc Gió bức thổi thông thấp Lạnh buốt tay chân Nhưng vẫn không lạnh bằng lòng người Trong cái nhà này Hoài thu lưu trong chiếc áo phao to sụ dấm dứt khóc Có tiếng bước chân từ bên ngoài đi ra Hoài giật mình vỗ lau nước mắt Trở lại như thế, con ra đây làm cái gì? Ông Tôn thấy Hoài đang ngồi ngoài hè thì thắc mắc Ông Tôn nghiện thuốc lào Đêm đêm thưởng thức dậy Vài ba bận để hút Thấy cửa mở mới đi ra ngoài xem Không ngờ lại thấy Hoài đang ngồi ngoài này Dạ con đi vệ sinh thì khó ngủ quá Ra đây cho thoải mái bố ạ Hoài nói dối bố Thôi vào nhà đi con Ngoài này lạnh lắm đấy Gió thông thốc thế này ốm khổ cả mẹ lẫn con Ông Tôn nói Mà thằng Hiếu đâu Sao không đưa con đi à Đêm hôm thế này bầu bì đi một mình lọ mọ Điện đóm lỡ ngã thì sao Hoài giật mình Khi nghe thấy bố chồng nhắc đến tên Hiếu Ông Tôn vẫn chưa biết Hiếu tự động trải đệm xuống đất nằm Không ngủ cùng với vợ Ngay cả bà nhàn với con Lan cũng không biết luôn Nếu biết chuyện này Chắc ông sẽ cho Hiếu một trận mất Con tự đi được mà bố Anh Hiếu ngủ say Gọi anh nghi dậy không tiện đâu ạ Hoài chống chế binh vực chồng Cái thằng này, sắp qua con rồi mà cứ như con nít ấy Không biết lo liệu tí gì cả Con phải nhắc nhở nó cho nó chừa cái tật không để ý như vậy đi Nó quen sát đi đấy Ông Tôn nhắc nhở Vâng ạ, thôi vào đi con Ông Tôn mở cánh cửa rộng ra một chút để Hoài đi qua Cô nhìn bố chồng rồi đứng dậy đi vào trong nhà Ông Tôn chở con dâu đi vào trong mới chốt cửa lại Hoài cảm nhận được sự quan tâm của bố chồng đối với mình Từng cử chỉ lời nói của ông Bỗng dương khiến trái tim của cô ấm áp lên phần nào Buổi sáng Sau khi mọi người ra khỏi nhà như thường ngày Hòa đi vào phòng của mình Lấy vali ra Xếp đại đồ đạc của mình vào Một cái túi du lịch Thì xếp đồ sơ sinh của con Cô định chiều ngày hôm nay Sẽ xin phép bố mẹ chồng Về chân mẹ đẻ để cho sinh luôn Hòa đưa thêm tiền cho mẹ chồng Đi mua thêm thức ăn ngon Bà nhà lại lườm lườm nguyết nguyết Cằn nhằn cô phung phí Nhưng mắt thì cứ dán vào mấy tờ tiền cô đưa nhầm đếm Đi lại nặng nề Nhưng Hoài vẫn vào bếp phụ mẹ chồng nấu nướng Đây là bữa cơm cuối cùng bên nhà chồng Trước khi sinh con Nên cô muốn để mọi người ăn ngon miệng một chút Con Lan đi học về muộn Về đến nhà Thấy mẹ và chị dâu đang cặm cụi trong bếp Chuẩn bị dọn đồ ăn ra bàn Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên Nó vứt vội cái cặp sách vào phòng Chạy tót ra ngoài Wow, hôm nay là cái ngày gì mà nhiều đồ ăn ngon thế Nó reo lên rồi bốc vội một miếng mực xào cần tây bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm Vừa giòn vừa ngọt Đúng là mực tươi Nó đang nhón mừng thứ hai Thì bất ngờ bị bà nhàn đánh trúng tay Ăn cho đàng hoàng vào Con gái con lứa Bà nhàn lườm con gái Con Lan được ăn ngon nên mừng húm Nó cứ suýt xoa suốt Xong còn nháy mắt với mẹ Có khách đến nhà hả mẹ Sao mà nhiều món ngon thế này Toàn hải sản tươi ngon Bà nhàn nói không liếc mắt qua Hoài Cô Lan thèm cứ ăn đi Đang còn ở trong nồi nhiều lắm Hoài cười nói Ăn gì mà ăn Con gái gì mà vô ý vô tứ Người lớn chưa về mà dám ăn trước sao Lại còn ăn ở trong bếp ăn ra Người ta nói ăn trong nồi ngồi trong hướng đó Nghe chưa Ăn mà không nhìn trước nhìn sau Rồi sau khi về nhà chồng Người ta chửi vào mặt bố mẹ đẻ nhà mày đấy Bà nhàn chửi con Lan Nhưng mắt lại liếc sang Hoài nụ cười trên môi của cô bỗng rơi xuống Cô thật ra chỉ muốn chị em trong nhà Thoải mái một chút Không cần phải câu nệ điều gì Nhưng xem ra thật là khó quá Cơm nước xong xuôi Hoài xin phép đi vào phòng nghỉ một lát 11h30 phút Ông Tôn vẫn chưa về Bình thường giờ này là ông về rồi Bà Nhàn lại lậm nhẩm. chồng đi đâu mà không biết giờ giấc bài về ăn cơm Còn Lan nóng lòng Với mấy món ngon hơn là ngon Trông bố nó về 12 giờ trưa Nghe tiếng xe xỉn xịch của chiếc dream tàu cũ Của ông Tôn về Ông hớn hở xuống xe Vòng ra đằng sau mở dây chun Ông mua cái gì đó đựng ở trong hộp rất lớn Thấy vậy Con Lan chạy ùa ra sân reo lên Bố mua cái gì thế ạ Nó hí hưởng phụ bố nỡ cái dây chun ra Đang chẳng ngang dọc cái hộp Cái nôi điện cho thằng cu tí Ông Tôn hớn hở Vừa nói vừa cười Con Lan nghe xong thì mặt dị ra Vốn nó tưởng là bố nó mua sắm cái đồ gì mới trong nhà Ai ngờ mua cho cái thằng bé con Hoài Vợ thằng Hiếu đâu Ra đây mà xem Quà của ông nội cho thằng cu tí này Có đẹp không Ông Tôn kêu to Hoài trong nhà đã nghe thấy tiếng xe máy của bố chồng về Cô cũng đang đứng dậy đi ra ngoài dọn cơm Thì nghe bố chồng gọi Ông Tôn ôm cái hộp đặt vào giữa nhà Rồi mở ra cười lớn nay bố đi thị trấn Có công việc Tiện thể mua quà cho thằng cháu Đích Tôn Nghe người ta nói mua cái nôi điện này tiện lắm, trẻ con nó dễ ngủ, mà mẹ cũng đỡ vất vả, mất công bế nhiều. Ông Tôn khoe, gương mặt rạng rỡ khi nhắc đến đứa cháu sắp ra đời. Trong lời nói của ông, còn có cả sự quan tâm đến con sâu, mua nôi để mẹ đỡ bất công bế con nhiều, để con sâu nhàn hơn một chút. Lời nói của ông Tôn rất thoải mái, rất vô tư, nhưng mà nó chạm đến trái tim đang chịu bao nhiêu tổn thương vì thái độ ghẻ lạnh của chồng và cả gia đình nhà chồng trong cái nhà này. Nó như một liều thuốc giảm đau Vừa được sức vào vết thương Đang di dỉ kia Hoài im lặng cúi đầu Cố ngăn dòng cảm xúc đang trực trào ra Con cảm ơn bố ạ Hoài nói rất khẽ Sợ mọi người nghe thấy giọng của mình đang sung sung Bà nhàn thấy vậy Thì lại càng ngỡ mắt Ông cứ bài đặt mua cái này cái kia làm cái gì Để bọn nó tự mua đi Mình mua về có khi nó không thích Dùng không dùng đến lại phí ra Cái này cả triệu bạc sẽ ít gì đâu Bà này, ăn với chả nói Tốn bao nhiêu đâu Mình mới có đứa cháu Đích Tôn Không dành cho nó thì dành cho ai Cả cái nhà này đều là của nó sau này đấy Triệu hơn triệu kém thì có nhầm nhỏ gì Ông Tôn đang vui Nên không thèm để tâm đến ý tứ mắc mỉa của vợ Con Lan Mang cái nôi vào phòng chị mày cất đi Ông Tôn sai con Lan Nó lại hậm hực đứng lên ôm cái nôi đi vào phòng hoài Đã không được cái gì rồi Lại còn hầu hạ người ta Nó cảm giảm trong bụng Ăn cơm xong Hòa định nói chuyện mình về bên mẹ Nhưng lại thấy ông Tôn tỏ ra háo hức Đến ngày con dâu sinh cháu Nên cô lại không nỡ Cô biết ông Tôn trông chờ được nhìn đứa cháu Đích Tôn này lắm Trong suốt bữa cơm Ông Tôn toàn nói chuyện về trẻ sơ sinh Bà nhàn càng nghe Lại càng tức tối trong giả Có hai đứa con rồi Mà cứ làm như thế lần đầu được thấy trẻ sơ sinh không bằng ấy Hoài lần nữa Mở miệng ra được Nhưng cô quyết định đã về mẹ rồi Cũng đã sắp xếp đồ xong Cô thực sự muốn đi Nhưng mà sao khó mở miệng quá Cô đứng dậy xin phép vào phòng nghỉ sớm Suy nghĩ một lát Rồi chiều xin phép về luôn chiếc nôi điện bị con Lan vứt chỏng chơi ngay giữa lối vào Đây là cách duy nhất Nó thể hiện sự ghét bỏ chị sâu Mà bố chồng không biết hoa nặng nhọc cúi xuống Dẹp cái nôi sang một bên Cô lại nhớ đến cái điệu bộ hớn hở của ông Tôn hồi nãy Ông rất mong đứa cháu này Ông tự tay mua đồ cho cháu Thỉnh thoảng cũng mua mấy món đồ cho con dâu tẩm bổ Hoài sò vào cái nôi Chứa đựng bao tình cảm của ông Dành cho đứa cháu đích tôn này Tự dưng cô thấy quyết tâm muốn đi ra khỏi nhà chồng Đang dần bị lay chuyển Hoài không muốn làm ông tôn hụt hẫng Càng không muốn ông buồn mà nghĩ này nọ Hoài ngồi một lúc Rồi quyết định dỡ vali ra Xếp đổ đạc của mình và con vào tủ Đặt cái nôi vào một góc Cô khó nhọc nằm xuống nghỉ ngơi Dù sao thì ở cái nhà này Vẫn còn một người đứng về phía cô Yêu thương và ủng hộ mẹ con cô Giờ mà về Thể nào mẹ cô cũng hỏi chuyện Rồi lại phải nói dối mẹ quanh quẩn Thôi thả chịu đựng một chút Để con sinh ra có nội ngoại đầy đủ Ít nhất thì ông nội Cũng đang rất yêu thương và mong chờ nó Hoài cũng cảm thấy được an ủi phần nào Kỳ Lan lôi mẹ nó xuống phòng thầm thì Như mọi lần để tránh ánh mắt của bố nó Mẹ con nó thường hay xuống phòng con Lan để nói chuyện Chủ yếu là nói xấu hoài Con Lan làm vẻ nghiêm trọng lắm Kéo tay của mẹ nó Ngay khi bố nó vừa đi vào phòng ngủ Mẹ xuống đây nhanh lên Con kể cho mẹ nghe chuyện này Bà Nhàn cũng đang tức với với chồng Nên cũng không muốn vào phòng của mình Thế con gái nói chuyện có vẻ hối hạ lắm Nên đi theo con xuống luôn Cái gì mà mày kéo tay kéo chân của tao vướng víu quá vậy Cơn ghen tức của bà với chồng Vẫn chưa nguôi Nên bà cũng nổi giận với con gái Ông Hiếu với bà Hoài Không ngủ chung hay sao với mẹ Con Lan nói nhỏ Hả sao mày biết Thì lúc bố sai con mang cái nôi vào phòng Thì thấy cái nệm trải dưới đất Có cả chăn mản nữa Hai người với một cái giường Họ không riêng thì cái nệm đó ai ngủ Bà nhàn dừng lại dây lát Ngẫm nghĩ mấy hôm trước Hoài có nhờ bà đi mua chăn hơi về Hóa ra là như vậy Làm sao hỏi mẹ thì chúng nó ngủ riêng chứ sao. Mấy bữa trước con Hoài kêu mẹ mua thêm chăn, ai ngờ nó mua cho thằng Hiếu đấy. Gớm, báo lắm ấy mà bắt chồng nằm dưới đất, coi cho người ta nằm kề, chắc gì người ta đã nằm đâu. Bà Nhạn bặm môi hằn học, bà đang nghĩ chính Hoài là người không cho chồng của mình ngủ chung giường, bắt con trai của bà phải nằm ngủ dưới đất. Con trai bà là vàng là ngọc, chứ có phải là cục đất phèn giống như Hoài đâu. Lấy được chồng đẹp không thể ế sưng ế xỉa ra mà còn làm giá. Bà nhàn càng nghĩ càng ấm ức Không chịu được Cũng tức hồi nãy còn chưa qua Bây giờ lại thêm cái vụ này nữa Để tí nữa ông Tôn đi làm Bà nhất định sẽ nói chuyện với Hoài Phải cho cô một bài học Cho chừa cái thói đã xấu Mà lại còn cảm cao của cô ra Còn Lan vẫn chưa hiểu Những suy nghĩ trong đầu của mẹ nó Nó chỉ thấy hai người là vợ chồng Mà ngủ riêng Thì ông Tôn mà biết Chắc là ông ấy chịu chết Mẹ Bây giờ làm sao hả mẹ Nó thắc mắc hỏi mẹ Làm sao cái gì Để tí bố mày đi Tao cho nó một trận Chưa gì mà đã lên mặt rồi Mới đẻ được đứa con Chưa làm cái gì trong cái nhà này Mà đã sinh tật rồi sao Hả Con Lan vẫn chưa hiểu ý Của mẹ nó nói gì Chuyện này phải giấu bố mày đấy Để đấy tao giải quyết cho Vâng Con Lan thấy giọng của mẹ nó đanh lại Thì nó cũng hơi sợ Không nói gì thêm nữa Bà nhàn ở lại phòng con gái ngủ trưa Bà giận chồng lắm nên không về phòng của mình nữa, nằm chằn chọc mãi bà càng không ngủ được. cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái nôi điện lại hiện lên trong đầu của bà, rồi thì cả hình ảnh con trai của bà nằm co quắp dưới đất. Trong lúc trời thì lạnh cam cam thế này, bà liên lắm mà cứ dồn lên não vậy. Có tiếng lục đục ngoài phòng khách, ông tôn dậy chuẩn bị đi làm, bà nhàn ngồi bật dậy chờ đợi. tiếng xe máy của ông tôn vừa đi ra khỏi ngõ, bà đứng phát dậy mở cửa phòng. Chạy phăng phăng đến phòng của con sâu gõ cửa Hoài với chập mắt được một tí Đang lơ mơ Thì có tiếng đập cửa rầm sầm bên ngoài Vợ thằng Hiếu đâu rồi Mở cửa ra vì mới nhắm mắt được một lúc Nên đầu óc còn lơ mơ Nặng nặng Hoài chở mình Chống tay chậm chạp nghiêng mình sang một bên Ngồi dậy đi ra mở cửa phòng Cửa phòng vừa hé mở Bà nhàn hung hăng sông vào Thấy cái nệm vẫn còn đặt dưới sàn nhà Bà ta quay ngoắt người lại nhìn Hoài cam cam Trời lạnh thấu xương Mà cô bắt con trai của tôi phải nằm dưới đất ngủ sao Còn cô thì chăn ấm đẹp êm thế này Cô còn tình người không đấy hả Dù sao nó cũng là chồng của cô Là chồng cô đấy Chứ không phải là cái kẻ ăn mày đầu đường xói chợ đâu Cô nên nhớ đây là nhà của tôi Cô không có quyền hành xỉ ở đây Nhớ chưa Mi mang thai được có một đứa con mà vinh váo Cứ tưởng mình là bà Hoàng trong cái nhà này sao Muốn làm cái gì thì làm sao Đừng có tưởng được bối chồng bênh Thì làm vương làm tướng trong cái nhà này Bà Nhàn chống hông Tay lăm lăm chỉ vào mặt của con dâu cảnh cáo Mẹ Là Hiếu muốn vậy mà Anh ấy thà ngủ dưới đất Chứ không chịu lên giường nằm với con Hoài nói nhỏ Bà Nhàn nghe xong thì im bặt Bà biết trách nhầm con dâu rồi Hóa ra là con trai của bà Không muốn ngủ cùng với vợ nó Bà nghĩ Dù biết mình hiểu nhầm và lỡ lời với con dâu Nhưng bà Nhàn vẫn không chịu nhượng bộ nhận mình sai Tất nhiên là bà ta chẳng đời nào xin lỗi con dâu một lời Nhưng dù sao Cô cũng không nên để nó nằm ngủ dưới đất thế này chứ Lỡ mà nó cảm lạnh thì sao Phòng chỉ có một cây giường Anh không chịu ngủ cùng con vậy thì con ngủ ở đâu được hả mẹ Hai tối mẹ kêu bé ngủ trên giường đi Con ngủ dưới đất Cô điên à Rồi bố chồng cô biết Lại biểu tôi hành hạ con sâu Thôi chuyện vợ chồng cô tự đi mà giải quyết đi Đừng có mà làm cái gì quá đáng đấy Mà cũng đừng nói cho bố chồng mày biết Không là ổng làm loạn cái nhà này lên đấy Bà Nhàn biết mình mắng con sâu hớ Nên tự tìm cách thoái lui Con biết rồi Bà Nhàn liếc liếc con dâu rồi đi ra ngoài ra đến cửa gặp con Lan đang đứng đấy nghe lén Sao rồi mẹ Sao chăng cái gì Đừng có mà bếp xét với bố mày đấy Không á thì anh mày no đòn Con Lan chả hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra Mà tự dưng nghe mẹ nó cũng giận nảy lên mắng cả nó Chả cần mẹ nó nhắc Mấy cái chuyện về chị dâu nó thế này Nó chả ngu gì mách với bố nó cả Kiểu gì chả bị ông tôn mắng cho Con Lan chả hiểu chuyện quái quỷ Sẽ đang xảy ra Tự dưng mẹ nó cũng giận nảy lên Mắng cả nó Chả cần mẹ nó nhắc Mấy cái chuyện về chị dâu nó thế này Nó chả ngu gì mà mách với bố nó cả Kiểu gì chả bị ông tôn mắng cho Mấy hôm nay Ông tôn thường về sớm buổi tối cũng ít đi ra ngoài Ông hỏi thăm ở đâu có cái gì hay hay Là lại xin hay là mua về Chuẩn bị cho con dâu sinh Hiếu thấy bố ở nhà Thì chẳng dám đi sớm về muộn nữa Buổi tối càng không dám đi ra khỏi nhà Mấy ngày không gặp người tình Lại ăn ngủ chay Hiếu bức bối lắm Tối sau khi uống nước Nói chuyện với cả nhà Đến giờ đi ngủ Là Hiếu lại lao thẳng vào phòng mình Đệm chăn đã sẵn sàng Anh ta nằm cuộn tròn trong đệm Mở điện thoại ra Nhắn tin cho người tình Hoài biết rõ nhưng mà kệ. Bởi cô có nói cũng chẳng được gì cả Hiếu chưa bao giờ xem trọng lời cô nói càng không vì cô mà thay đổi. Có khi con bị anh ta nói nặng nói nhẹ càng thêm tổn thương. Hoài cố gắng làm như tai điếc, mắt mù không trông thấy hay nghe thấy gì cả. Mở một bản nhạc thai giáo nhẹ nhàng, cố gắng tưởng tượng về những hình ảnh đẹp đẽ về đứa con sắp chào đời của mình. Hoài ngủ được một lúc thì mắc tiểu nên tỉnh dậy. Như một thói quen, cô lại nhìn sang phía Hiếu. Anh lại như thói quen mà để điện thoại trên bụng. Trên màn hình điện thoại vẫn sáng. Hình như là đang xem giờ Hoài đứng dậy lại chỗ của chồng Cầm chiếc điện thoại định tắt đi Bỏ xa chồng ra như mọi khi Thì đập vào mắt của cô Là hình ảnh trần chuồng Của một đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau Tiếng dân dỉ của người phụ nữ khiến cô ớn lạnh Sự tò mò Đã khiến trái tim của cô tan nát Của đàn ông trong cái video kia Chính là chồng của cô Gương mặt đó, thân thể đó, tiếng nói đó Không lẫn vào đâu được Hoài buông tay ra Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà Cộp một cái Khiến Hiếu bật tỉnh dậy Chuyện gì thế Anh ta ngồi bật lên như một quán tính Một tay hoài ôm bụng Một tay dựa vào thành giường Ánh mắt cam hờn nhìn Hiếu Hiếu thấy chiếc điện thoại của mình Vương dưới đất Những tiếng rên la vẫn phát ra đều đều Anh ta hiểu ngay ra vấn đề Điền với lấy cái điện thoại tắt luôn Cô dám lục điện thoại của tôi đấy à Ai cho phép cô làm như thế Hiếu gầm gừ rơ tay định tát hoài thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao đang chiếu về phía anh ta. Tự Dưng Hiếu cảm thấy sợ sợ. Hoài chưa bao giờ có thái độ như vậy đối với Hiếu, đàn bà giận dữ quả thật đáng sợ. Hiếu bỏ tay của mình xuống, mặt quay đi. "Từ nay tôi cấm cô động vào bất kỳ thứ gì của tôi." Giọng Hiếu đe dọa nhưng nhỏ hơn lúc nãy. Hoài nhắm mắt lại, bao đau đớn tủi hờn, ghê tởm cứ từng đợt dâng lên rồi lại hạ xuống. Cho các dòng cảm xúc khác nhau Trồm lên cuộn lại Rồi lại hùa vào nhau vỡ hòa Hoài bất ngờ ôm bụng Kêu la thảm thiết Đau, đau quá Cô quỷ sụp xuống đất ôm bụng Hiếu sợ hãi bật điện lại Đỡ vợ dậy Cô làm sao thế Anh ta lắp bắp Hoài cắn chặt răng Mồ hôi mồ kê rơi vã như tắm Gương mặt xanh rớt Miệng thiểu thào Tôi, tôi vỡ ối rồi Cứu, cứu con Giọng hoài yếu ớt dần Hiếu quá sợ để vợ nằm một chỗ Chạy ra phía ngoài kêu bố mẹ Cả nhà đang ngủ ngon Nghe tiếng thất thanh của Hiếu Cũng bật dậy chạy theo anh vào phòng Chết chửa vỡ ối rồi Bà nhàn sờ xuống dưới quần con dâu kêu lên Mau lên, đưa nó ra chạm xá mau lên Con Lan đâu, gọi thằng biên taxi nhanh lên Ông tồn hối con gái Năm phút sau, taxi đã đến nhà Hoài được chồng bế lên xe Đi thẳng lên chạm xá Nhưng đến nơi thì người ta nói là bị vỡ ối rồi Sức của Hoài lại yếu Mấy cô y tá không dám đỡ đẻ Liền kêu người nhà cho bệnh nhân lên bệnh viện phụ sản tỉnh Hoài được vào thẳng phòng cấp cứu nằm chờ sinh Bác sĩ nói cô yếu quá không thể sinh thường nên phải mổ Hiệu ký vào tờ cam kết rồi gọi điện thoại cho mẹ vợ đến Thằng bé sinh ra khỏe mạnh được 3 ký rưỡi Hoài được đưa vào phòng hồi sức Đến trưa thì về gặp con Đứa trẻ khỏe mạnh kháu khỉnh Hoài nhìn con mà rớt nước mắt Bao nhiêu tuổi hơn những ngày qua Coi như cũng bỏ Bà Nhàn ở phòng chăm cháu Còn bà Hân thì chăm con gái Ông Tôn và Hiếu đã về Đến chiều thấy Hoài đã khỏe hơn Bà Nhàn cũng xin về Vì ở nhà nhiều việc Chỉ còn lại bà Hân chăm con gái và cháu ngoại Hoài thấy thế này Hoài ra lại thoải mái Buổi tối bà Hân đang bế cháu trai du ngủ Hoài thì bị đau vết mổ Lúc này hết thuốc tê Mới khiến vết thương cắt ra cắt thịt Hoài nhăn nhó Chỉ dám kêu rên khe khẽ Sợi mẹ lại lo Dù biết trước là mổ xong thì đau lắm Nhưng cô không ngờ Lại đau đến mức này Bà Hân thấy con nhăn nhó thì hỏi Đau lắm hả con Để mẹ đi gọi bác sĩ nhé Không cần đâu mẹ Hết thuốc tê nó vậy mà mẹ Hoài xua tay Một vị bác sĩ trẻ tuổi đi vào phòng Anh ta từ từ tiến lại chỗ Hoài Rồi mở khẩu trang ra Cháu chào bác Bà Hân ngứa người Vẫn không nhận ra chàng trai đại trẻ đó là ai Có phải Nam... Nam... Hoài lắp bắp Cậu bác sĩ cười tươi Hoài nhận ra mình sao Thế là may rồi Sao Nam biết mình ở đây Thì chính mình là người mổ cho Hoài mà Gặp Hoài là mình nhận ra ngay Nhưng lúc đó mình bịt khẩu trang Nên Hoài không nhận ra đấy Nói xong Nam đung vết thương của Hoài lên một cách tự nhiên và hỏi Còn đau lắm không? Hoài hơi ngượng, vội lấy vạt áo che lại ghẽ gật đầu Ừm. Um. Nếu đau quá, có thể đặt thêm thuốc nữa Còn nếu chịu đựng được thì thôi Chịu khó ít ngày nữa Không ngờ mình lại gặp nhau trong trường hợp này đấy Đây là đứa đầu của Hoài hả? Nam vô tư hỏi chuyện cũng chẳng để ý đến Hoài đang ngượng ngùng thế nào Nam thăm khám sơ qua cho Hoài dặn dò đủ thứ Dù Hoài cũng là y tá Chỉ là y tá đa khoa Còn Nam là bác sĩ phụ sản Nên hiểu biết về các vấn đề sau sinh nhiều hơn Hoài Nam vẫn vô tư như ngày nào Vẫn nụ cười tỏa sáng Và giọng nói sang sảng Tự dưng Hoài nhớ về những năm tháng học trò ấy Thôi được rồi Hoài nghỉ ngơi đi nhé Sáng mai mình ghé thăm Có cần gì giúp đỡ cứ gọi điện cho mình Nói xong mới nhớ ra À quên Lâu quá không liên lạc với các bạn Mình cũng không có số của Hoài Điện thoại của Hoài đây Mình bấm số cho Hoài nghe theo lời của Nam Lấy cái điện thoại ở dưới đuôi giường đưa cho anh Nam cầm điện thoại của Hoài Bấm bấm vài cái rồi đưa cho cô Rồi nhá Tớ lưu luôn tên rồi Nam 9A cho Hoài dễ nhớ nhá Nói xong Nam chào bà Hân và Hoài ra về Lúc ra đến cổng Thì gặp hai y tá đang đẩy xe thuốc tiêm cho sản phụ Anh ghé tai nói nhỏ điều gì đấy Cô y tá chỉ về phía Hoài rồi gật đầu Nam nhìn về phía Hoài lần nữa rồi nhuẹn miệng cười dơ tay lên chào cô lần nữa Cô y tá có vẻ lạnh lùng hôm trước hôm nay bỗng trở nên thân thiện hòa nhã với Hoài một cách lạ lùng Cô ưu tiên tiêm cho Hoài trước động tác lấy ven tiêm cũng rất khẽ Cô cười cười nói với Hoài Đau thì chị bảo với em nhá Có cần gì thì chị cứ gọi cho em Hoài nhìn cô y tá Cô biết chắc là do Nam đã nhờ vả y tá để mắt tới mình nên cô y tá mới tỏ ra nhiệt tình như vậy. Sáng hôm sau, ông Tôn trở vợ lên thăm cháu nội, ông kêu bà nhàn nấu cháo chân giò hầm đu đủ cho con dâu rồi bỏ vào hộp, ổ nóng mang lên viện. Bà nhàn chả thiết tha gì đâu, nhưng nào dám cãi lại lời chồng, cũng nấu cho có lệ. Bà Hân thấy vợ chồng xui ra mang đồ ăn lên cho con gái thì lấy làm cảm động lắm. Ôi, vất vả cho ông bà quá, còn phải nấu đồ ăn mang cho con bé. Vất vả gì chứ? Chị phải ở lại, thức đêm thức hôm chăm mẹ con nó mới vất vả Để tối nay bà nhà tôi ở lại phụ cho Bà nhàn nghe thế thì giật nảy cả mình lên Hoài thoáng thấy nét mặt của mẹ chồng liền nói Tôi không cần đâu bố, có mẹ con ở đây với con là được rồi Cháu cũng ít quấy nên không sao đâu ạ Phải đấy, mình tôi ở lại là được rồi Bà ấy còn cơm nước cho nhà cửa nữa chứ Bà Hân cũng đồng tình với con gái Ôi dào, cơm nước đã có con Lan nó lo rồi thôi quyết định vậy đi để tối nay bà nhà tôi ở lại để chị về nghỉ ngơi bà nhàn nghe thấy vậy liền dãy nảy lên ơ ông tôi bà nhàn vừa lên tiếng chưa kịp nói hết thì ông tôn đã quắc mắt nhìn bà ra hiệu không nói nữa bà nhàn cũng đành ngậm miệng nhưng mà ấm ức lắm bố à để mẹ con chăm sẽ tiện hơn đấy bố ông tôn nghe con dâu nói vậy thì cũng xuôi lòng bà nhàn mới thở phào nhẹ nhõm à thằng hiếu lên đây chưa Nó đi từ sớm Nó là lên thăm con rồi đấy À dạ có ạ Hoài nói một cách ngượng ngùng Bà Hân ngạc nhiên nhìn con gái Rõ ràng Hiếu chưa có lên thăm cô mà Sao Hoài lại nói là có lên Cô đang giấu bà điều gì chăng Cái thằng này Đúng là từ ngày có vợ có con Nó thay đổi hẳn Ngày trước nó có bao giờ quan tâm chú đáo đến ai đâu Đến mẹ nó nằm ở trên viện Mà mãi đến trưa chiều chưa chật Biết tạt qua một tí bà nhàn hồ hởi khoe, hoài cúi đầu không nói gì. bà hơn nhìn thái độ con gái, thắc mắc lắm, nhưng cũng muốn che giấu cho con, nên không nói ra. đến trưa, ông tôn và bà nhàn